Chương 106, vốn là có quen biết Đinh Cô Nương, Đinh Cô Nương, à, Hiểu Vân ngẩn đầu, mới phát hiện bản thân không biết khi nào đã trở về khách điếm, đường thực đang đứng trước mặt, vẽ mặt nghi hoặc bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đinh Cô Nương có chuyện gì sao, đường thực vừa rồi đang ngồi ở mặt tiền khách điếm uống trà, thấy Hiểu Vân vào cửa, nhưng nhìn nàng có vẻ không yên lòng, tâm sự nặng nề, hắn đi tới trước mặt nàng cũng không phát hiện. Gọi mấy tiếng nàng mới phản ứng lại, à, ta không sao, hiểu vân ôm tráng, muốn phủ đi ý nghĩ luôn lộn xộn trong đầu mãi không chịu đi vừa rồi, khiến nàng có chút mất hồn mất ví, chuyện của đường công tử đã xong rồi sao, đường thực gật đầu, đinh cô nương ngồi xuống uống trà nhé, được, hai người ngồi xuống chiếc bàn đường thực ngồi ban đầu, đường thực lấy một thứ đặt trước mặt nàng, hôm qua đám cướp đã bị huyện nha bắt giam, mũi tên trên người bọn họ. Ta cũng đã đặc biệt dặn người khác thu hồi giúp, hiện giờ vật về nguyên chủ, thì ra trong bao bố là mũi tên của nàng, như vậy cũng nở cho nàng lại phải chế tạo thêm, hiểu vân mỉm cười thu hồi bao bố, đa tạ đường công tử, là việc phải làm, đường thực cười nói, có điều, tiểu sinh có một chuyện không rõ, xin cô nương giải tỏa nghi vấn, đường công tử mời nói, trên đoạn tiễn của cô nương có mê dược rất lợi hại, cho nên những người đó sau khi bị trúng tên đều hôn mê. Nhưng tên cuối cùng, cũng hôn mê hơn 10 canh giờ, có điều trên người hắn lại không có vết thương, đinh cô nương làm thế nào khiến hắn hô mê vậy, Hiểu Vân nghe xong, cười cười nhìn hắn, sau đó lắc đầu, theo bản năng vút vút chiếc nhẫn trên tay, nói ra hai chữ bí mật, hai chữ vô cùng đơn giản, lại khiến đường thực có chút xấu hổ, không ngờ lại bị bác bỏ trực tiếp, là tại Hà thất lễ, không sao không sao, Hiểu Vân khoát tay, thật ra đường công tử không cần để ý. Ta luôn nói chuyện trực tiếp như vậy đấy, đừng thật cười cười gật đầu, người nói chuyện trực tiếp giống như nàng, đừng nói là nữ tử, những nam tử hắn từng gặp cũng không có được mấy người, chúng ta khi nào xuất phát, hôm nay đã muộn rồi, phúc thúc đang đi chuẩn bị, sáng sớm mai lên đường được không, Hiểu Vân nghĩ một chút rồi gật đầu, tuy rằng nàng có chút vội, có điều lúc này xuất phát cũng không đi được bao xa, hơn nữa nếu không kịp tới trấn kế tiếp trước khi trời tối không chừng còn phải ăn ngủ ngoài trời, sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, chủ tớ đường thực cùng Hiểu Vân ba người đã sửa soạn xong, chuẩn bị xuất phát, nhưng lúc ra cửa lại gặp một người, người nọ ngồi trên lưng một con ngựa toàn thân màu trắng, một thân quan phục màu đỏ, và áo có hoa văn xanh trắng giao nhau như gợn sóng, tay cầm bảo kiếm, trên đầu đội mũ cánh chuồng, hai sợi dây đỏ buông xuống bên đầu. Lúc này, mặt trời đã lên, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua gáy hắn chiếu tới. Có chút chói mắt, Hiểu Vân nhìn không rõ mặt hắn, nhưng trang phục kia, không có gì khác với triển chiêu ngày thường, là hắn sao, trong lúc nhất thời, Hiểu Vân không biết phản ứng thế nào, nhưng kỳ quái là, nàng không có cảm giác kích động hay hưng phấn, chỉ ngây người đứng đó, nhìn người kia, đường thực thấy Hiểu Vân đứng trước cửa khách điếm, yên lặng không nhúc nhích, trong lòng vô cùng nghi ngờ, đinh cô nương này vì sao lại nhìn người kia như vậy, không phải bọn họ quen biết chứ, Vân nha đầu. Người áo đỏ nhìn cô nương đứng cách mình không xa hồi lâu, mới chần chờ mở miệng, đây, là Hiểu Vân năm đó sao, Hiểu Vân cảm thấy giọng nói thật quen tai, đúng vậy, Bạch Ngọc Đường, lúc nàng gọi ra tên mình, Bạch Ngọc Đường đã xoay người xuống ngựa, vội vàng bước tới, hai tay nắm lấy bả vai Hiểu Vân, Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, nàng ở trước mắt, cao hơn, trưởng thành hơn, người cũng mượt mà hơn, khuôn mặt trắng hồn. Thoạt nhìn rất có tinh thần, thấy nàng như vậy, trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng lại vẫn có cảm giác không chân thực, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường một thân ăn mặc y hệt triển chiêu trước mắt, trong nhất thời có chút không quen, trước đây đã quen nhìn hắn mặc áo trắng, bây giờ một thân áo đỏ ở trên người hắn, đặc biệt không được tự nhiên, hơn nữa, theo nàng thấy, hắn mặc đồ đỏ không đẹp bằng triển chiêu, Hiểu Vân nghĩ vậy, cũng nói ra thành lời, ngũ ca mặc đồ này không đẹp. Mặt thành như vậy, nàng còn tưởng là triển chiêu đấy, ngày hôm qua nhìn thấy trên đường, không chừng chính là hắn, hại nàng còn vì thế mất hồn hồi lâu, nghĩ vậy, trong từ ngữ khó tránh một chút oán hận nho nhỏ, Bạch Ngọc Đường vốn dĩ còn đang do dự, nghe nàng nói như vậy, cảm thấy chán nản, chia tay lâu như vậy, câu đầu tiên khi gặp lại là câu này, cũng chỉ có Hiểu Vân mới có thể nói vậy, nha đầu ngươi đó, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, dẫn lễ một câu. Tây Định búng trắng nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng ngăn lại, sau đó thấy nàng nhanh nhẹn bước lùi lại vài bước, đắc ý cười, ta lúc này không dễ để huynh khi dễ nữa đâu, Bạch Ngọc Đường cũng cười, đúng vậy, nghe nói lăng ba kia có thần năng, 3 năm qua, nàng đi theo lăng ba tu đạo, tất nhiên không giống như trước nữa, lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không ở khai phong phủ, đối với chuyện nàng suýt nữa đánh mất tính mạng, cũng chỉ biết qua thư. May mắn sau đó có lăng ba xuất hiện, nếu không, khi đó hắn trở về, chỉ sợ chính là tham gia tang lễ của nàng, hiện giờ tốt rồi, một người sinh động hoạt bát như vậy đứng trước mắt, so với cái gì cũng tốt hơn, không chỉ có thế, xem ra tu vi võ nghệ cũng tiến bộ, ít nhất sau này có thể tự bảo vệ mình, nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Ngọc Đường cảm thấy được an ủi, có điều, muốn thắng được Bạch Ngọc Đường hắn không dễ đâu, đột nhiên, dưới chân Bạch Ngọc Đường dùng sức. Nhảy lên một cái, tay trái một trảo, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới Hiểu Vân, Hiểu Vân ban đầu không phòng bị, nhưng phản xạ cũng rất mau, thân mình lách sang một bên tránh được, nhưng mà tay Bạch Ngọc Đường vẫn nhanh hơn, vừa cong vừa mốc, đánh út tới hướng ngược lại, Hiểu Vân xoay người về phía sau, hai tay chống đỡ, chân phải đã chuẩn bị đã ra ngoài, tới trước ngực Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không sợ nàng đá, chỉ sợ giày của nàng làm bẩn quần áo hắn tay thu hồi. Nghiêng người né tránh, tay kia hất tới sau lưng, cứ như vậy một bên đánh một bên đỡ, bất luận Hiểu Vân trốn thế nào, tay hắn như bóng với hình, luôn có cách đuổi theo, nhưng nhìn như sắp đắc thủ, lại luôn thiếu một chút, cứ như vậy, hai người giao thủ qua lại 10 hiệp, cũng không thấy chân hai người cử động, thật sự là võ nghệ không tệ, rất phấn khích, khiến người trong khách điếm há mầm mà xem, đều tấm tắc khen ngợi, có điều, Hiểu Vân vẫn không thể địch lại Bạch Ngọc Đường. Trong lòng nàng cũng biết rõ Bạch Ngọc Đường nhường nàng, vì thế kêu mệt, dứt khoát không né nữa, Bạch Ngọc Đường cũng cười cười thu lại tư thế, thấy hai người nghỉ tay, đường thực cùng đường phúc lúc này mới bước ra, thì ra đinh cô nương và Bạch Đại Nhân có quen biết, đường thực thấy ngôn hành cử chỉ của bọn họ rất thân thiết, có chút không câu nệ lễ nghĩa, liền biết quan hệ giữa bọn họ rất thân, trong lòng nhịn không được một trận chua sót, Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân đồng thời gật đầu, đúng rồi. Ngũ ca sao lại ở đây, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi, ta phụng lệnh bao đại nhân tới đón đường đại nhân đến Đăng Châu, Bạch Ngọc Đường giải thích, đón, Hiểu Vân liếc mắt nhìn đường thực một cái, bao đại nhân phái Bạch Ngọc Đường ngàn dặm xa xôi từ Khai Phong tới đây đón đường thực, xem ra chuyện này không đơn giản, chúng ta lên đường rồi nói sau, nói xong, Bạch Ngọc Đường chuyển hướng sang đường thực, đường đại nhân, chúng ta khởi hành đi, đường thực thở dài, bọn họ cuối cùng cũng chú ý tới hắn. Vội nói được rồi cùng đường phúc lên xe ngựa, tiểu nhị của khách điếm đã mang ngựa của Hiểu Vân tới, đã qua 3 năm, con ngựa nhỏ năm đó, nay đã lớn lên rất nhiều, nếu không phải Hiểu Vân nhắc, Bạch Ngọc Đường thật sự khó mà nhận ra con ngựa cao lớn cường tráng này, chính là A Tảo năm đó, A Tảo giống như vẫn còn nhận ra Bạch Ngọc Đường, lúc Bạch Ngọc Đường đến gần vỗ về nó, nó phì phì phun bọt khí, một người một ngựa, coi như là đang giao tiếp, đường thực vừa vặn nhất mạnh xe ngựa. Thấy một màn này, lại cảm khái, ngay cả con ngựa cũng quen biết đấy, thở dài một tiếng, rồi vào trong xe ngựa, bảo đường Phúc đánh xe, sáng sớm ít người, bọn họ rất nhanh ra khỏi cửa thành, dọc theo đường đi, Bạch Ngọc Đường đơn giản giải thích tình hình hai năm qua của hắn cùng khai phong phủ với Hiểu Vân, Bạch Ngọc Đường từ Kim Hoa về Kinh không lâu, Hoàng thượng chính thức hại chỉ, cho hắn làm hộ vệ, từ đó về sau, hắn đi theo bên cạnh bao đại nhân cùng với triển chiêu, Giúp đại nhân làm việc, trong thời gian này, hắn mới chính thức cảm nhận được vì sao bao đại nhân lại được dân chúng gọi là bao thanh thiên, sư vĩ đại của ông, không chỉ ở chỗ xử án như thần, mà còn ở chỗ thiết diện vô tư, công bình liêm chính, không sợ quyền quý, đối xử bình đẳng, cửa lớn khai phong phủ luôn mở rộng, dân chúng đều có thể đi vào cáo trạng, bao đại nhân luôn theo luật làm việc, không kể nguyên cáo là ai, bị cáo là ai. Ông có thể vì một người vợ đi tìm chồng mà đắc tội công chúa, chém đầu tên phò mã vứt bỏ thê tử, bất trung bất hiếu, vì danh lợi mà không tiếc giết người diệt khổ, ông cũng từng vì trăm ngàn nạn dân, không để ý tới thánh chỉ của hoàng thượng, kiên quyết đem chém bằng dục, con trai bàn thái sư, kẻ ăn chặn vật phẩm cứu thiên tai, cướp đoạt dân nữ, giết hại dân chúng vô tội. Trong khoảng thời gian này, những điều hắn thấy đâu chỉ có từng đó. Trong thời gian này Hắn cũng thật sự hiểu được triển chiêu, hiểu được vì sao hắn cam tâm gác lại cuộc sống giang hồ tự do tự tại, trở thành một hộ vệ bên cạnh bao đại nhân. Sự ẩn nhẫn của hắn, là đổi lấy ba thước trời cao để bảo hộ vị thanh quan đáng quý của Tống Triều. Hắn thu cánh lại, là để giúp đỡ vị thanh thiên trong lòng dân chúng mở rộng chính nghĩa. Hắn thân nhập quan trường, không vì vinh hoa phú quý, không vì công danh lợi lộc, chỉ vì giang sơn xã tắc, hạnh phúc của dân chúng. Nhớ tới lúc trước mình còn vì hư danh miêu thử mà gây phiền toái cho hắn, muốn cùng hắn tranh cao thấp, bây giờ nghĩ lại, bản thân lúc ấy thật quá vọng động ngây thơ, nói tới đây, Hiểu Vân cũng cảm thấy vui mừng, triển đại ca vốn là người như vậy, may mắn cuối cùng huynh cũng hiểu huynh ấy, tương lai huynh ấy không cần một mình chiến đấu nữa, mà các huynh cũng sẽ thành tri kỷ một đời, nói như vậy, trong lòng Hiểu Vân lại có chút ghen tị đến buồn cười. Chỉ vì nghĩ hắn những năm gần đây có thể thường xuyên làm bạn bên cạnh người ấy, kề vai tác chiến, giúp đỡ lẫn nhau, Hiểu Vân không khỏi cười khổ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường khó hiểu nàng vì sao như thế, vẽ mặt nghi hoặc nhìn nàng, Hiểu Vân cười nói, ta đang nghĩ, mèo chuột là thiên địch, không ngờ cũng có thể một ngày hóa thù thành bạn, thật sự là thiên hạ kỳ văn, Bạch Ngọc Đường trừng mắt lường nàng, ngươi chớ có cười ta, tranh tài giữa ta và hắn còn chưa kết thúc đâu. Rồi sẽ có một ngày ngủ gia ta tranh cao thấp với hắn, tuy nói hiện tại đã có cảm giác kính trọng với triển chiêu, nhưng tính tình Bạch Ngọc Đường cao ngạo không dễ chịu thua, không thể thiếu nhiều fan luận bàn võ nghệ với triển chiêu, Hiểu Vân chỉ cười, chỉ cần bọn họ không đánh thật, nói sao cũng được, vậy, đương thực thì sao, Hiểu Vân nhìn xe ngựa phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra đằng sau rồi mới nghiêm mặt nói, Đăng Châu đã chết tổng cộng 3 thông phán mới bổ nhiệm. Mỗi người đều làm không quá 3 tháng lại chết rất kỳ lạ. Tri Phủ Đăng Châu báo tin người vì bệnh mài chết, nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ai cũng biết trong đó có ẩn khúc. Nhưng mà, bởi vì Trịnh Nguyên Tri Phủ Đăng Châu, chính là cháu trai của Thái Sư Đương Triều, biểu ca của bàn Quý Phi đang được Hoàng Thượng sủng ái. Hoàng Thượng muốn điều tra cái chết của mấy vị thông phán, nhưng sợ quần thần xử lý qua loa cho xong trước kẻ quyền quý. Vì thế đặt phái bao đại nhân lấy lý do kiểm tra hải quân ở biên cảnh, lấy lý do tra soát Đăng Châu để điều tra án này, cũng bảo đảm an toàn cho thông phán mới bổ nhiệm. Hiểu vân gật đầu, chuyện này quả thật chỉ có bao đại nhân dám làm, bao đại nhân sợ có người gây bất lợi cho đường thực, xuống tay trên đường hắn đi nhậm chức, cho nên phái huynh đến tiếp ứng. Bạch Ngọc Đường gật đầu nói, ta xuất phát từ ba ngày trước, ta nghĩ bao đại nhân cũng đang trên đường tới Đăng Châu, đúng rồi. Vừa rồi đường thực vì sao gọi ngươi là Đinh Cô Nương, vấn đề này đã canh cánh trong lòng Bạch Ngọc Đường đã lâu, hắn nhớ rõ, 3 năm trước lúc ở hãm không đảo từng nghe nàng nói qua ba chữ Đinh Hiểu Vân, hắn đối với việc này vẫn luôn nghi ngờ, Hiểu Vân nghiêng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi lâu rồi mới mở miệng nói, nói ra, ngũ ca có lẽ cảm thấy không thể tin, nhưng đây là sự thật, ta không phải công tôn Hiểu Vân, mà là một u hùng ký thác vào thân thể công tôn Hiểu Vân, ta tên Đinh Hiểu Vân. Ba năm trước, ta từng không cẩn thận nói ra, bị Huynh nghe thấy, khi đó Huynh từng hỏi ta, đây là chuyện gì, ngũ ca hẳn còn nhớ chứ, lời nói của Hiểu Vân khiến Bạch Ngọc Đường ngẹn họng một hồi, biểu hiện trên mặt thật giống như thấy yêu quái, không nói nên lời, Hiểu Vân thấy bộ dáng của hắn, phì một tiếng bật cười, ngũ ca, Huynh bị ta dọa rồi sao, có phải cảm thấy rất đáng sợ không, Bạch Ngọc Đường ngây ngốc một hồi, mới tỉnh táo lại, xì một tiếng, Trên đời này không có chuyện khiến Bạch Ngọc Đường ta sợ hãi, chỉ là, bất ngờ nghe được, cảm thấy, khó mà tưởng tượng được, không biết phải nói gì, nói xong, Bạch Ngọc Đường lại nhìn Hiểu Vân, tự hồ muốn nhìn ra manh mối nào đó, ngũ ca, không cần nhìn, huynh không nhìn ra cái gì đâu, chỉ có thần tiên mới có thể nhìn thấy được, Hiểu Vân cười chọc hắn, thần tiên, nhắc tới hai chữ này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới một việc, 3 năm trước đây. Hắn song xuôi mọi chuyện ở Kim Hoa, ngày đêm hỏa tốc trở lại Kinh Thành, Hiểu Vân đã đi rồi, khi đó, triển chiêu đối với việc của Hiểu Vân nói năng thận trọng, không chủ động đề cập tới, Bạch Ngọc Đường trong lòng biết triển chiêu vô cùng đau khổ, nên cũng không truy vấn, hắn từ miệng công tôn sách biết được sự tình từ đầu đến cuối, mà hắn cũng từng nghĩ, cả đời này cuối cùng không thể có duyên gặp lại nàng, nhưng mà không ngờ, hôm nay lại gặp được, lúc vừa gặp thật quá vui mừng. Khiến hắn không thể tin được chuyện này là thật, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, lại vì sao đi cùng đường thực, không phải ngươi đi theo một thần nhân tinh Lăng Ba Tu đạo sao, mấy ngày trước, sư phụ cho ta xuống núi, cho nên ta tính trở về khai phong phủ, nhưng mấy ngày trước gặp được đường thực, cơ duyên xảo hợp biết bao đại nhân muốn đi Đăng Châu, vì thế đồng hành cùng hắn, Hiểu Vân nhẹ nhàng lơ đảng đem chuyện gặp gỡ đường thực kể lại một hồi, mấy năm qua cuộc sống của nàng chỉ đơn giản là uống thuốc chữa bệnh. Học võ học y linh tinh, cũng không có gì đặc biệt đáng nhắc tới, chỉ nói qua loa mấy câu, mà một câu sư phụ cho ta xuống núi kia, cũng cực kỳ đơn giản, rất có hương vị thái bình giả tạo, khúc chiếc trong đó, thật sự không thể nói với hắn, nói như vậy, ngươi đang định cùng đường thực đến Đăng Châu à, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu hỏi nàng, Hiểu Vân cười, nếu biết đại nhân đi Đăng Châu, ta tất nhiên không lý nào lại về Khai Phong, ồ, Bạch Ngọc Đường nhớ mi. Hiểu vân liếc mắt nhìn hắn, cha ta khẳng định ở bên cạnh đại nhân, ta đương nhiên phải tới chỗ đại nhân rồi, bạch ngọc đường cười khẻ, treo chọc nói, không chỉ là vì công tôn tiên sinh, còn vì con mèo con kia, hiểu vân không đáp, chỉ nhìn về phía trước trầm mặt, hai người không nói lời nào, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cột, tiếng bánh xe lách cách trên đường, hồi lâu, nàng mới sâu kín thở ra một hơi, ta hiện tại thật muốn có một đôi cánh để bay tới đó. Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng mắt nàng, giống như thấy trái tim nàng cũng bay xa, trong lòng nổi lên chu chát, sớm biết là như thế, nhưng nghe nàng thẳng nhiên nói ra tâm sự của nàng, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không khỏe, có điều, nàng vốn không phải người có thể gượng ép, bản thân cũng thích nàng chính vì điều đó mà, không phải sao, thôi thôi, nàng coi mình như huyên trưởng, có muội muội như vậy, sao có thể nói không phải là chuyện tốt, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, khóe miệng nhét lên. Mắt như hoa đào, Hiểu Vân liếc mắt nhìn hắn một cái, không rõ hắn vì sao lại cười thành như vậy, vẽ mặt khó hiểu, ngũ ca vì sao vui vẻ như vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, ra vẻ thần bí cười đáp, không nói với người, Hiểu Vân nghe vậy, hừ một tiếng, khinh thường quay đi, ai thèm, Bạch Ngọc Đường thấy nàng như vậy, nhịn không được bật cười, Hiểu Vân thấy vậy, vẽ mặt càng khó chịu, thấp giọng mắng, đồ điên, bên trong xe ngựa, Đường thực đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được tiếng cười của Bạch Ngọc Đường, không cần nhìn cũng biết hai người họ trò chuyện thật vui vẻ, không khỏi có chút thổn thức, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đáng tiếc vị thục nữ này đã bị người ta cầu đi rồi, mà đường phúc ngồi ở bên ngoài đánh xe, không khỏi lắc đầu than thở, đáng tiếc A đáng tiếc, thì ra hoa thơm đã sớm có chủ. Chương 107, vùng đất nhiều thị phi Bạch Ngọc Đường cùng đoàn người hiểu vân năm ngày sau tới Đăng Châu. Một đường đi lần này bình an vô sự, ngoại trừ một đoạn nhạc đệm xảy ra khi vừa đi qua cảnh giới Đăng Châu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bốn người vừa vượt qua cảnh giới Đăng Châu, gặp được một đám cướp, nói là cướp, kỳ thật chỉ là một đám nông dân đói khác không còn đường sống, người không được ăn no, bị bất đắc dĩ mới có ý nghĩ cuộc khởi làm cướp, lúc những người đó đứng trước mặt bọn họ, cầm xài đao đòn gánh trong tay, run giọng nói, đánh đánh, đánh. Hiểu vân cùng Bạch Ngọc Đường đều không nể tình mà bật cười, đây giống như đánh cướp sao, không đợi bọn họ động thủ, Bạch Ngọc Đường phi ra mấy hòn đá, hoàn toàn đánh ngã cả đám người, những người đó thấy tình hình như vậy, cũng quyết quỳ xuống cầu xin tha thứ, liên tục hô đại hiệp tha mạng, hiểu vân thấy bọn họ hoàn toàn không giống trộm cướp, hỏi bọn họ vì sao làm vậy, lúc này mới biết được nguyên do bên trong, thì ra lương thực trong thôn bọn họ toàn bộ bị quan phủ thu mất. Trong nhà không có lấy một hạt gạo, già trẻ lớn bé trong thôn sắp chết đói, bọn họ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, theo lý, thuế lương Trưng thu có mức nhất định, năm nay lại không có thiên tài, vốn sẽ không xuất hiện tình huống này, lại hỏi kỹ lại mới biết, thì ra quan địa phương lấy lý do triều đình chống kẻ thù bên ngoài, cần tăng lượng thu lương, một mình tăng thu lương thực, vì thế gây ra cục diện hôm nay, đường thực thấy bọn họ vốn là nông dân chất phát, không có ác ý. Liên thả bọn họ rời đi, còn lấy ra bạc vụn trên người đưa cho bọn họ mua lương ăn, chẳng qua là nông dân chức pháp vậy mà bị buộc vào rừng làm cướp, nhìn đám cướp hút hoảng bỏ chạy, đường thực thất vọng thở dài, nơi này đã vào địa phận Đăng Châu, chỉ có đường đại nhân có thể cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đó là lần đầu Hiểu Vân gọi đường thực là đường đại nhân, vì thông phán mới của Đăng Châu này mới 20 tuổi, có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Đợi bọn họ vào tới nội cảnh Đăng Châu, Tri Phủ Đăng Châu Trình Nguyên sắp xếp cho họ đến ở trong quan sát của Châu Nha, nói tới quan sát này, thật sự là xa hoa, rừng cột chạm trổ, bàn bằng gỗ liêm, tranh chữ đồ cổ, không thiếu thứ gì, một khách điếm nho nhỏ của Tri Châu Phủ, nhưng lại tốt hơn cả hậu viện của Khai Phong Phủ ở chốn Kinh Đô không biết bao nhiêu lần, có thể thấy Tri Châu nơi này ăn không biết bao nhiêu nước bẩn, Trình Nguyên mời đường thực vào phòng khách. Hai người hàng Nguyên một fan Trình Nguyên cũng mời Bạch Ngọc Đường và Hiểu Vân tới, hắn không biết thân phận hai người bọn họ, còn tưởng bọn họ là thân quyến của Đường Thực. Đường Thực liền nói với Trình Nguyên bọn họ là bạn của mình, không tiện gặp gỡ. Có điều Trình Nguyên thật sự là nhiệt tình, vẫn mời hai người bọn họ tham gia quan yến chiêu đãi tân quan. Ban đêm, Bạch Ngọc Đường, Hiểu Vân cùng Đường Thực ba người đúng hẹn tới chỗ thiết yến của Trình Nguyên, lại nói, vì sao Hiểu Vân lại xuất hiện ở đây được. Theo lý mà nói trường hợp này không thể cho nữ quyến tham dự, chỉ vì hiểu vân mấy ngày qua đều cải năm trang, hơn nữa lại dùng chút thủ pháp dịch dung, dùng phấn tối màu làm da đen hơn một chút, vẽ lông mi thù, còn đặc biệt dùng mặt nạ da che tai, làm hầu kết giả, dáng người không có cách nào sửa, nhưng có thể lót bả vai, mặc rộng thùng thình với áo toàn không có thắt lưng, trên chân lại đi lót giày cao, không ai nhận ra nàng là nữ nhân nữa. Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm thay ra bộ quan phục màu đỏ thẩm, mặc lại bộ áo trắng đặc trưng của mình, thay tên đổi họ, cùng Hiểu Vân Sương Huynh gọi đệ, một người tên Đường Ngọc Bạch, một người tên Đường Ngọc Vân, giấu giếm thân phận đi bên cạnh đường thực, để tiện tra án, giờ phút này, bên ngoài tòa lầu tiếp khách giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, yến tiệc vô cùng xa hoa. Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân lúc tới cửa tòa lầu thiết yến kia cũng phải chặt lưỡi ngợi khen, nói thật so với hạnh hoa lâu còn xa hoa hơn, đường thực thấy vậy còn do dự có nên đi vào hay không, Trình Nguyên đã từ bên trong đi ra, thấy đám người đường thực, cúng quyết nhanh đón, vẽ mặt đầy ý cười, đường đại nhân, ngài đã tới, mau mau, mời vào, đường thực đang muốn từ chối, Hiểu Vân ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, đây là vì phá án, là một phần công việc của người. Sau đó cùng Bạch Ngọc Đường nửa lôi nửa kéo kiên quyết đưa đường thực vào trong, trong đại sảnh trang trí vô cùng lộng lẫy xa hoa, mấy chiếc bàn tròn đã ngồi kính, trên bàn đặt đầy thức ăn và rượu, Trình Nguyên đưa đường thực vào sảnh, lớn giọng giới thiệu với mọi người, bên trong phú hào địa phương, quan viên về hưu ngồi một bàn, còn có một bàn mới ngồi được một nửa số người, chính là để lại cho đám người đường thực, khiến đường thực không nghĩ tới là, chủ nhân bữa tiệc này lại là Lý Khôn. Ông chủ tiền trang tứ hải, mà Lý Khôn đó, sau khi nhìn thấy đường thực, vẫn ngồi nguyên ghế chủ vị, không đứng dậy chào, ngay cả đường đại nhân cũng không buồn gọi một câu, thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ, Bạch Ngọc Đường nhận thấy, nếu là vài năm trước, chắc chắn đã đập bàn chửi mắng, có điều giờ hắn đi theo bao đại nhân không phải là Bạch Gia trước kia nữa, hắn cố ý hỏi Trình Nguyên, Lý Khôn có phải vừa điếc vừa câm không, sao thấy thông phán không thi lễ, qua đó mắng Lý Khôn một hồi. Thay đường thực xả giận, có điều, Lý Khôn thật sự thâm trầm, cho dùng trong lòng giận tới nghiến răng, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, đứng dậy thi lễ với đường thực, sau đó lại gọi rất nhiều mỹ nhân phục vụ, đường thực chưa bao giờ trải qua tình huống này, da mặt lại mỏng, cô nương kia vừa ngồi xuống bên cạnh hắn châm rượu, lại dở trò trên người hắn, hắn nhất thời đỏ mặt, thật sự không nhịn được nữa, vì thế phất tay áo bỏ đi, đường thực đi mất, trình nguyên nhất thời sưởng sờ. Cũng may, Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân vui vẻ ở lại, ra mặt giảng hòa, bằng hữu này của tôi da mặt quá mỏng, để hắn đi đi, nào nào nào, các vị uống rượu, đừng vì thế mà mất hứng, Bạch Ngọc Đường một tay ôm một cô nương, một tay cầm ly rượu trên bàn để cô nương kia rót đầy, rồi mời mọi người uống rượu, bộ dáng vô cùng hào hứng, những trò vui chơi này, Bạch Ngọc Đường vô cùng quen thuộc, thấy như vậy, trong lòng Trình Nguyên đen tối nghĩ Chỗ đường thực hắn không đã thông được, nhưng hai vị bằng hữu này lại có chút ý tứ, nghĩ tới đó liền nâng ly rượu nói với Bạch Ngọc Đường, đường công tử quả nhiên sẵn khoái, nào, mọi người cùng làm một chén đi, đám thân hào phú hộ có mặt đều phụ họa nâng chén, Hiểu Vân cũng làm bồ hờ hững uống một ngụm, duy chỉ có một vị quan đã về hưu một mực yên lặng không lên tiếng, không tình nguyện mà uống rượu một mình, sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa mở một con khoái mãi chạy như bay ra khỏi cổng thành, người kỵ mãi chính là Hiểu Vân nữ phẫn Nam Trang, đêm qua Bạch Ngọc Đường nhận được tin, đám người bao đại nhân giờ ngọ hôm qua đã tới quân doanh Đăng Châu, vừa nghe được tin này, Hiểu Vân không ngồi yên được nữa, chỉ hận không thể lên ngựa chạy tới bên kia, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lo lắng trong lòng, đợi tới sáng hôm sau, A Tảo giống như biết được tâm tư nóng lòng của chủ nhân, chạy rất nhanh, Hiểu Vân ngồi trên ngựa, suy nghĩ lung tung, Tâm trạng nóng vội cũng không hẳn, vừa chờ mong vừa sợ hãi, cảm giác lo lắng bất an quẩn quanh trong đầu, khiến tâm thần không yên, nhưng nghĩ tới không lâu nữa sẽ gặp lại, lại nhịn không được nở nụ cười, triển chiêu, ta đã trở về, Đăng Châu, cũng chính là Sơn Đông Bồng Lai hiện tại, là một nơi rất gần biển, phía Bắc là Bột Hải, phía Đông là Đông Hải, đối diện bờ bên kia chính là Triều Tiên, sau này phân ra là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, hướng Đông là Hoa Quốc. Sau này chính là Nhật Bản, tuy rằng lúc này Triều Tiên cùng A Quốc vẫn còn là tiểu quốc, tạm thời không có nguy cơ xâm phạm Đại Tống, nhưng vị trí Đăng Châu đặc thù, vô cùng quan trọng với việc phòng thủ đường biển, bởi vậy, đám người bao đại nhân không dám lơ là, đoàn người hôm qua giờ ngọ tới doanh địa, chiều qua đã tuần tra, sau đó cùng công tôn sách bắt đầu thẩm tra đối sách phòng ngự quân sự, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, về phương diện thẩm tra sổ sách, triển chiêu không thể tham gia. Nếu hắn ngay cả thứ đó cũng thông thạo, vậy quan văn trong triều con dùng làm gì, đều về hưu cả đi, vì thế hắn rời khỏi quân doanh, thăm thú xung quanh, từ dân mà đi, theo dân mà tới, những lời này vô cùng có đạo lý, chỉ có tự mình hòa mình vào với dân chúng, mới có thể hiểu rõ tình hình cuộc sống của người dân có khó khăn gì, lúc vận khí không tốt, còn có thể gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng nổi, bên ngoài quân doanh thủy quân Đăng Châu, có một trấn nhỏ. Trong trấn phần lớn là người địa phương, cũng có người nhà của các tướng sĩ thủy quân theo tới, các tướng sĩ này ngày thường đều ở trong quân doanh chấp hành quân vụ, nhưng lúc rảnh rỗi, có thể trở về nhà gặp người thân, đây cũng là yếu tố quan trọng ổn định quân tâm, trong trấn mỗi ngày mùng 1, mùng 5 đều có họp chợ, hôm nay chính là mùng 1, trên con đường lớn xuyên qua trấn nhỏ xuất hiện vài quán hàng nhỏ, đồ dùng ăn mặc, cũng coi như cần gì có đó, rau dưa trái cây. Thịt gà thịt bò tất nhiên không cần phải nói, đến cả son phấn bột nước của các cô nương, châm cài tóc, đồ trong sức, đến mặt nạ, đèn lồng đám trẻ con thích, đồ chơi làm bằng đường, rồi vải vóc, châm tuyến theo thùa, đến giấy mực viết chữ, văn phòng tứ bảo đều có, cũng có văn nhân bán tranh chữ, thầy tướng số xem bói, rực rỡ muôn màu xếp thành một hàng dài, rất náo nhiệt, một thân lam sam sạch sẽ, đai lưng trắng thuần, bảo kiếm cầm trong tay. Triển chiêu lúc không mặc quan phục luôn có bộ dáng như vậy, lưỡng thưởng đi trên đường, đặt mình vào sự huyên náo của phố chợ, nhìn đám người rộng ràng nhốm nháo qua lại hoặc dừng chân ở quán hàng có đồ mình cần mua, hơi thở bình thẳng của cuộc sống này, lại khiến hắn cảm thấy an tâm mà cảm động. Đúng vậy, hắn có được mấy ngày được như vậy, sự bình thẳng ấy là điều hắn hướng tới mà không thể có được, luôn bôn ba, luôn tra án, từ vụ án này tới vụ án khác, từ thành trấn này tới thành trấn khác có lúc nào vui vẻ cùng thẳng nhiên được, nhưng mà, nếu hắn không vất vả, vậy có thể làm gì khác, thời điểm dừng chân, luôn dễ dàng bị cô độc cùng tịch mịch vây quanh, nhớ tới người trong lòng, mỗi đêm đều không thể ngủ nổi, có điều lúc này, hắn tình nguyện đi một mình, tại vì có người thật sự là quá ồn ào, người này từ đầu khi bắt đầu tới chợ, cũng chưa từng dừng miệng, thật sự giống như chiếm liếu riếu kêu không ngừng, điểm chết người là, Nàng ấy đi theo sâu hắn một tức không rời, quấn lấy hắn không thà, đinh tiểu thư, có thể đừng đi theo tại hạ nữa được không, kiển chiêu quay người bất đắc dĩ hỏi, không thể, người nọ trảm đinh tiệt thiết trả lời, còn nữa, triển hộ vệ, hiện giờ ta mặc nam trang, xin gọi là đinh công tử, người nói chuyện là một cô nương ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yếu điệu, tuy mặc một thân nam trang màu lam nhạt, tóc cũng buộc cao như thư sinh. Nhưng ai nhìn thấy cũng nhận ra nàng là nữ phẫn nam trang, hơn nữa là một cô nương có tư sách, nhưng mà tính tình này, nghe thấy nàng nói hai câu đó, đã biết rất kiêu căng, không phải dễ chọc. Người này, chính là cháu ruột phiêu kỵ đại tướng quân theo lời bao trưởng, Đinh Nguyệt Hoa Đinh Tiểu Thư, triển chiêu không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại đi tiếp, cố gắng bỏ qua sự tồn tại của nàng, nhưng mà Đinh Nguyệt Hoa coi như đã quen với thái độ của hắn, không chịu bỏ qua. Tiếp tục không buông tha quấn lấy hắn nói chuyện, triển hộ vệ, huynh xem cái kia, đinh công tử, tại hạ mời ngươi ăn mứt quả được không, triển chiêu xoay người, ngắt lời nàng, hy vọng lúc nàng ăn có thể nói ít đi một chút, có điều không biết nàng có thích ăn thứ đó không, đinh nguyệt hoa gật đầu như đảo lạc, được, nói thật, nàng còn chưa từng nếm qua thứ này, triển chiêu mua một sâu mứt quả nhét vào trong tay nàng, đinh nguyệt hoa mãi ăn không nói nữa. Hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lỗ tai có thể nghỉ ngơi một chút, nhận tiền thừa trả lại, triển chiêu vô thức chợt thấy có chút không thích hợp, sức nặng của hai đồng tiền này không giống nhau, tuy rằng khác biệt rất nhỏ bé gần như không thể cảm giác được, nhưng với sự linh mẫn của hắn, sao có thể không biết, nhìn kỹ lại mới phát hiện hai đồng tiền này một cũ một mới, đồng tiền mới so với đồng tiền cũ thô ráp hơn, hơn nửa nặng hơn một chút, triển chiêu trong lòng còn nghi hoặc Vì vậy lại đi đổi thêm mấy đồng tiền mới, cầm trong tay suy nghĩ, so sánh với tiền cũ, khách quan quan sát, phát hiện hai đồng tiền quả nhiên có chỗ khác biệt, đây là chuyện gì, cầm về cho tiên sinh nghiên cứu mới được, nghĩ xong, triển chiêu cất tiền vào túi căng đến gần căn cứ hải quân Đăng Châu, mùi nước biển cũng ngày càng dày, gió biển ấm ướt thổi trên mặt, có chút lạnh, hiểu vân đột nhiên có loại cảm giác gần quay lại thấy sợ, không hỏi cười nhạo mình nhát gan, trong chợ. Tuy không chật chội lắm, nhưng không tiện cưỡi ngựa, Hiểu Vân liền xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi hòa mình vào đám người, trong lòng suy nghĩ đều là triển chiêu, nghĩ tới hắn nở nụ cười hàm chứa gió xuân, gọi nàng Hiểu Vân, nghĩ hắn dịu dàng vỗ đầu nàng, dặn nàng ở yên, nghĩ hắn khắp nơi chay chở nàng, sợ nàng có gì sơ xuất, nghĩ hắn chăm sóc đút cho nàng ăn, dung tốn nàng làm nũng nghĩ tới cái ôm thâm tình của hắn, nụ hôn ngọt ngào của hắn, nghĩ tới những điều đó. Cảm giác thật mỹ mãn, khổ cực từng chịu, một chút một chút đều không còn quan trọng, loại hạnh phúc này, ngọt ngào này, đã sớm khắc sâu vào trong lòng, không như tình cảm của nàng đối với hắn, lâu mãi không sạch, những ký ức đó rõ ràng như mới ngày hôm qua, mà nay, từ biệt bao năm, không biết mọi thứ còn như trước, bên trong đám đông, xa xà, nàng thấy được hắn, tóc dài đen nhánh, búi lại bằng giải khăn đính ngọc lam, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo ý cười nhợt nhạt, mà nụ cười kia, trong sự lạnh nhạt mang theo thần sắc lạnh lùng, cô tịch mà trong trẻo, may khẽ nhíu lại, tựa như sâu hơn trước một chút, có lẽ mấy năm qua vì vụ án mà lo lắng, hắn luôn như vậy, vẫn luôn như vậy, vì rất nhiều chuyện, rất nhiều người mà không an tâm, màu lam, vẫn là màu lam như trước, màu lam dễ nhìn như vậy, giống như biển lớn màu xanh, mặt trên người hắn rất xứng, con người hắn cũng giống như biển lớn, Với màu xanh thâm thúy đầy lôi cuốn, dáng người thon dài, đứng yên trong đám người, dáng vẻ cao lớn, khí chất tao nhã, luôn khiến người ta phải nhìn theo, hắn vẫn như trước, khiến nàng không thể rời mắt. Chương 108, từ biệt nhiều năm triển chiêu mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt sáng quách đang nhìn hắn, quay lại nhìn, phát hiện cách xa mấy bước, một thiếu niên nắm một con ngựa, yên lặng đứng ở đó, si ngốc nhìn hắn, hắn ta si ngốc nhìn mình như vậy. Triển chiêu lại không thấy phản cảm, ngược lại cẩn thận quan sát, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiếu niên này, một thân áo dài màu nâu rộng thùng kình, làn da hơi đen, nhưng mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng rất đẹp, giờ phút này, cặp mắt to sáng ngời, không nhúc nhích nhìn hắn, trong mắt như có hơi nước bay ra, giống như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, một luồng cảm xúc không thể nói rõ ràng nảy lên trong lòng, hắn ta, Bộ dáng so với Hiểu Vân có 7 phần giống nhau, nhất là ánh mắt, khiến hắn nghĩ là Hiểu Vân đang nhìn mình, khó trách, vừa nhìn thấy hắn ta, hắn đã có cảm giác giống như từng quen thuộc, giống như, đã quen biết từ rất lâu, hai chân như giống như từ có ý thức, không tự chủ được cử động, bất tri bất giác đã đi tới trước mặt người kia, nói chuyện với hắn, tại hạ triển chiêu, vì tiểu ca này rất quen mặt, xin hỏi tiểu ca, âm thanh trong trẻo truyền vào trong tai, nhẹ nhàng. Gõ vào trong lòng Hiểu Vân, giọng nói đã lâu không nghe, quen thuộc như vậy, chân thật như vậy, lại xa xôi như vậy, đã bao lâu rồi, hình như đã hơn 1.000 ngày, thì ra, đã qua lâu như vậy, lâu tới có chút xa lạ, lâu đến mức khiến nàng khi nghe lại giọng nói của hắn, giống như đã gặp lại ở kiếp sau, triển đại ca, cảm xúc trong nháy mắt tràn lên, chua sóc ở bên nhau, thống khổ biệt ly, dày vò tương tư, vui sướng gặp lại, lập tức đều xông lên. Nước mắt không tự giác chảy ra, mũi đỏ lên, thanh âm ngẹn ngào, triển đại ca, ngươi, ngươi là, triển chiêu mở to hai mắt nhìn, nhìn hắn ta, vẽ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, giọng nói này, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy, sao có thể, sao có thể giống như vậy, giống với giọng nói của nàng, chẳng lẽ là hắn nghe lầm, nhưng mà, hắn sẽ không quên giọng nói của nàng, vĩnh viễn cũng không, tim của triển chiêu, Ước chế không được bắt đầu nhảy điên cuồng là nàng sao, sẽ là nàng sao, lúc này sắc mặt chuyển chiêu lúc xanh lúc trắng, vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc nhìn chầm chầm vào đối phương, muốn từ trên người hắn ta nhìn ra chút manh mối, nhưng bất luận nhìn thế nào, người này cũng là một thiếu niên nam tử, nhìn không giống Hiểu Vân lắm, nhưng có giọng nói giống hệt như nàng, hắn thật sự không rõ, đây là chuyện gì, Hiểu Vân thấy sắc mặt thay đổi liên tục của hắn. Nhìn ánh mắt không dám tin và tràn ngập nghi hoặc của hắn, lúc này mới nhớ ra mình đã dịch dung, lúc này trong mắt hắn, bề ngoài của nàng chẳng khác gì nam nhân, Hiểu Vân nở nụ cười, triển đại ca, ta là Hiểu Vân đây, hai chữ kia rơi vào tai triển chiêu, giống như xét đánh vậy, trong lòng hắn nổ tung, Hiểu Vân, là Hiểu Vân, nhưng vì cái gì, triển chiêu tỉ mỉ nhìn người đứng đối diện hắn, ánh mắt, mũi, môi, từng chút từng chút, không hề lơ là. Trên mặt người đó, chỗ nước mắt chảy qua có để lại chút dấu vết, hình như là phấn trên mặt bị trôi đi một ít, chẳng lẽ Hiểu Vân dịch dung, nữ phẫn nam trang, nhưng mà, làm sao giải thích được hầu kết, người, quả nhiên là Hiểu Vân, lúc này, trong lòng triển chiêu dậy sóng mãnh liệt, bên ngực trái như trống đập vội, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng mà, vẫn còn nghi hoặc, Lăng Ba từng nói, sau khi chia ly, cuộc đời này bọn họ không thể gặp lại. Nhưng người đứng ở trước mắt này, lại tự xưng là Hiểu Vân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Hiểu Vân thấy ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở ít hầu của mình, lúc này mới nghĩ ra điểm mấu chốt, vì thế dắt tay hắn nói, huynh theo ta, triển chiêu nhìn hắn, ngây ngốc gật đầu, sau đó để mặt hắn dắt đi, bàn tay đặt trong lòng bàn tay mình, bụng ngón tay có chút chai, nhưng mu bàn tay bóng loáng, ngón tay tinh tế thon dài, triển chiêu nhìn bàn tay kia, lại hơi nghiêng đầu nhìn nàng luôn cảm thấy không đúng, khiến người ta có cảm giác không rõ ràng, muốn nói, lại sợ đánh mất thứ gì đó, vì thế luôn trầm mặt, chỉ nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt, một đường này, hai người đều không nói chuyện, thấy một khách điếm, Hiểu Vân liền kéo hắn vào, lấy một gian thượng phòng, tiểu nhị rất nhanh chóng mang nước ấm rửa mặt tới, thấy hai nam tử nắm tay đi vào phòng, không khỏi nhìn thêm mấy lần, Hiểu Vân sau khi đuổi hắn đi, liền đóng cửa lại. Sau đó từ trong túi hành lý lấy ra một cái bình xứ, đổ chất lỏng trong bình vào bên trong nước ấm, sau đó dùng nước đó rửa mặt, lỗ tai cùng cần cổ, sau đó ở trước mặt triển chiêu lấy da bọc lỗ tai cùng hầu kết giả gỡ xuống. Sau khi khôi phục dung mạo ban đầu của mình, nàng đứng trước mặt mỉm cười nhìn hắn, lúc này mới nói chuyện, triển đại ca, là hiểu vân đây, nỗi chờ mong kia, theo thời gian khuôn mặt nàng được khôi phục, dần dần dâng lên, nhảy nhót. Cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt kia, là dung nhăn vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ, làng mi cong cong, không vẻ mà dày, một đôi mắt như hồ thu, sáng như ngọc lưu ly, khuôn mặt trong sáng thẳng nhiên, hai gò má mượt mà, đỏ ứng tự nhiên, đôi môi không tô son mà đỏ, ý cười trong suốt, đây là hiểu vân của hơn 2 năm trước, so với lúc đó có thêm chút ý nhị của nữ nhân, còn có đôi mắt kia, vẫn trong sáng lương thiện như trước, lại thêm phần tự tin, giờ khắc này chuyển chiêu chỉ cảm thấy tim đập như sấm, trái tim giống như sắp từ trong ngực nhảy ra ngoài, hắn đã lâu chưa từng kích động như vậy, nhưng mà, tất cả, đều khiến hắn có cảm giác không thật, giống như đang nằm mơ, hắn không dám lớn tiếng nói chuyện, cũng không dám dùng sức, chỉ nhìn nàng chằm chằm, sợ chấp mắt một cái, sẽ từ giấc mộng này tỉnh lại, hắn, cố gắng ép chặt tâm tình đang ngày càng bành trướng của mình, vương tay khẽ xoa mặt nàng, làn da dưới ngón tay, Trân mềm như nước, không có chút nếp nhăn, tóc đen thả dài, mềm mại mà suôn mượt, không có một sợi trắng nào, nàng tuổi trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ở ngay trước mặt hắn, đây là thật chăng, đây, thật giống như nằm mơ, Hiểu Vân, thật là nàng, đôi mắt triển chiêu phủ kín xương trắng, không xác định nhìn Hiểu Vân, triển đại ca, nhìn hai mắt triển chiêu ước ác, cẩn thận nhìn mình, khiến Hiểu Vân đau lòng xót dạ, vội nhào tới. Đưa tay ôm lấy thắt lương hắn, ôm thật chặt, là ta, ta đã trở về, ngực bị va vào có chút run lên, nhưng mà, rất thật, Hiểu Vân thật sự ở ngay trước mắt, ngay trong lòng, không phải tưởng tượng trong đầu hắn, cũng không phải ảo ảnh trong mơ, nàng chân thật ở ngay bên cạnh mình, một tiếng thở dài từ trong miệng tràn ra, triển chiêu vương tay, ôm người trong ngực, ngón tay quấn quanh từng múi tóc đen của nàng, hương thơm quanh quẩn bên mũi, ôm chặt lấy, lấp đầy một góc trong lòng nàng. Một góc đã khuyết mất sau khi nàng đi, cuối cùng đã trở lại, lúc trước lăng ba nói câu kia, vẫn rõ ràng ở trong đầu hắn, vốn tưởng cuộc đời này đã không có cách nào gặp lại, vốn tưởng rằng, hắn sẽ tiếp tục cô độc như vậy, nhưng mà, không ngờ, nàng đã trở lại, trở về bên cạnh hắn, đứng trước mặt hắn, chân chân thật thật, hắn còn có thể nhìn thấy nàng, ôm lấy nàng, 3 năm qua, hắn không lúc nào không thôi tưởng niệm, cũng không lúc nào không ngừng đau đớn, Ba năm chia lìa, bao nhiêu nhung nhớ từng giọt tích lũy, vào lúc này giống như đê vỡ, nhưng mà, vô hạn cảm khái, cuối cùng chỉ nói ra một câu, một câu nhẹ nhàng, chân thực, khiến người ta an tâm, hiểu vân, nàng đã trở lại, hiểu vân tựa vào ngực hắn, hay tay ôm lấy thắt lương hắn, trong tai nghe tiếng tim hắn đập, lúc này mới cảm thấy, tràn đầy trong lòng, đều là hạnh phúc, hạnh phúc khiến nàng muốn rơi lệ, khóe miệng lại nhẹ nhàng tông lên. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một câu, triển đại ca, ta đã trở về, ôm nàng vào trong lòng, nghe giọng nói của nàng, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ của nàng, triển chiêu mới thật sự có cảm giác trở về, khẽ tách khỏi nàng, triển chiêu nhìn nàng, dịu dàng, thâm tình, vân nhi, 3 năm trước đây, ta bất đắc dĩ để nàng rời đi, vốn tưởng rằng kiếp này khó lòng gặp lại, nhưng hôm nay, nàng đã trở về bên cạnh ta, đứng ở nơi này. Có phải ta có thể nắm lấy tay nàng, vĩnh viễn không buông tay nữa, kiển chiêu nhìn nàng, găng từng tiếng, hắn thật sự không bao giờ muốn buông tay nàng lần nữa, nếu nàng lại rời khỏi hắn, tim của hắn sẽ đi theo mất, một câu tưởng như nhẹ nhàng bân quơ, mỗi từ lại chứa đựng bao nhiêu đau xót cùng thâm tình, mỗi một chữ đều đánh vào lòng hiểu vân, nàng biết, hắn vẫn luôn luyến tiếc nàng, vẫn luôn như vậy, nếu không phải vì cái gọi là vận mệnh kia. Nếu không phải thứ vận mệnh đã định chết tiệt kia, bọn họ cũng không cần phải chia lìa, trong mũi đau xót, nước mắt không nhịn được tràn ra vành mắt, hiểu vân nhìn hắn, ra sức gật đầu, có thể, triển đại ca, ta sẽ không bao giờ rời huynh nữa, số mệnh cái gì, nàng mặc kệ, cho dù tan xương nát thịt, cho dù hôi phi yên diệt, chỉ cần nàng còn sống, sẽ ở bên cạnh hắn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, vai của nàng bị nắm chặt, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn, Nhưng nhìn ánh mắt hắn, bình thường sáng như minh châu, thâm sâu như ngân hà, trăng ngập thâm tình, nàng cứ vậy rơi vào bên trong, sâu ở bên trong, không kiềm chế được, hai người si ngốc nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không nhìn thấy gì khác, thật lâu thật lâu, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, Vân nhì, một đôi bàn tay to lớn, có chút thô rác, mang theo hơi ấm, khẽ vút qua mặt nàng, sau đó dừng lại ở gáy nàng, tiếng gọi giống như tiếng tình nhân nhị non. Khiến Hiểu Vân rung lên, không hiểu sao lại đỏ mặt, một tiếng Vân nhi kia, thân thiết như vậy, ái muội như vậy, truyền miên như vậy, nhìn ánh mắt hắn, lòng Hiểu Vân không khống chế được điên cuồng nhảy lên, tim đập như sấm, bên tai nàng giống như nổi trống, đôi tay đang ôm lấy thắt lương hắn, nhịn không được khẽ rung động, khuôn mặt trước mắt ngày càng gần, ngày càng mơ hồ, Hiểu Vân nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, nụ hôn khẽ dừng lại trên môi nàng, nhẹ nhàng. Mềm mại như lông chim, rơi trên môi nàng, cảm xúc vừa mềm vừa ngứa, khiến môi nàng rung lên, Hiểu Vân không tự chủ được lý môi, lại vô tình đụng phải bờ môi đang điểm nhẹ trên môi nàng, đầu lưỡi ướt át mà mềm mại, đụng tới đôi môi, cảm giác tê dại giống như điện giật vậy, trong nháy mắt lan đi khắp cơ thể, vai chạm nhẹ nhàng, trong chốc lát gọi ra tất cả tưởng niệm cùng ký ức của hắn đối với nàng, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, ôm chặt lấy nàng. Hôn nàng, mà hắn quả thật làm như vậy, ôm chặt lấy nàng, muốn dùng hết toàn lực hôn nàng, đôi môi mềm mại của nàng, hàm răng như ngọc, đầu lưỡi mềm mại, đều có dấu vết của hắn để lại, hơi thở của hắn, giống như muốn đền bù lại chỗ trống 3 năm nàng không ở bên cạnh, môi bị hôn có chút run lên, hắn dùng sức, khiến nàng muốn khóc, không phải vì mình đau, mà vì đau lòng cho hắn, 3 năm, trong lòng hắn nhất định rất khổ sở, bị nhớ nhung tra tấn. Bị cảm giác tịch nghịch cắn nuốt nàng làm sao lại không biết, những thứ đó có thể bức người ta phát điên, nhưng nếu không phải có niềm tin một ngày nào đó nhất định có thể gặp lại, nếu không phải nhớ kỹ từng giây phút ở bên cạnh hắn, nàng, làm sao có thể vượt qua 3 năm này, còn hắn, lại chỉ có hồi tưởng, không có hy vọng, hắn làm sao có thể tiếp tục, triển đại ca, nước mắt, nhịn không được chảy xuống, theo hai má rơi xuống cần cổ, Hiểu Vân mở ra đôi môi, Nhiệt tình đáp lại hắn, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng thương hắn, nàng nhớ hắn, môi chạm vào nhau, hơi thở lẫn lộn hòa vào một chỗ, gần như không thể phân biệt ai đang thở dài, ai đang cảm khái, cửu biệt gặp lại, ngôn ngữ thật ít ỏi, giống như chỉ có nụ hôn truyền miên này, mới có thể diễn đạt tình cảm cho đối phương, và cả nỗi nhớ dày đặc không thể nói thành lời, cho dù năm tháng trôi qua, cho dù xa cách ngàn dặm, cho dù không thể gặp gỡ. Tình cảm của chúng ta, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 109, lời đồn đoạn tụ bên này, Đinh Nguyệt Hoa bị triển chiêu bỏ qua, nhìn thấy hắn đột nhiên cùng một nam tử nói chuyện, sau đó lại nhìn hai người không coi ai ra gì nắm tay bỏ đi, khiếp sợ không kịp phản ứng, đợi nàng hồi phục tinh thần. Triển chiêu bọn họ đã không thấy bóng, tìm một hồi không thấy, đành tự mình về doanh địa trước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Trương Long. Triệu Hổ canh giữ bên ngoài doanh trướng của bao đại nhân, xa xa thấy Đinh Nguyệt Hoa đi tới, khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ gì đó, đợi nàng đến gần, hai người cùng nhau mở miệng, Đinh Tiểu Thư, Đinh Nguyệt Hoa ngẩn đầu lên, nhìn Trương Triệu hai người, đột nhiên nói một câu, ta biết vì sao Triển Hổ vệ đến nay chưa lập gia đình rồi, 3 năm trước đây, người thấy Triển Chiêu cùng Hiểu Vân bái đường thành thân rất ít, một ngày sau khi hành lễ, Hiểu Vân bị Lăng Ba mang đi, mà Hiểu Vân đi rồi, người của Khai Phong Phủ đối với việc của Hiểu Vân không đề cập tới, càng không kể với bên ngoài. Bởi vậy, ngoại trừ mấy người lúc ấy có mặt, căn bản không có ai biết Triển Chiêu đã thành hôn, cho nên, Đinh Nguyệt Hoa vẫn nghĩ Triển Chiêu đến nay vẫn lễ loi một mình. Lúc này, Triển Chiêu đã 27, ở Đại Tống Triều đã là một người lớn tuổi, nam tử nữ tử ở tuổi này đều đã có con cái 8-9 tuổi, giống như Trương Long. 25 tuổi, tuy rằng kết hôn muộn, nhưng cũng đã có con 2 tuổi, triển chiêu lớn hơn Trương Long 2 tuổi, lại chưa cưới vợ, không khỏi khiến người không biết nội tình sinh nghi, triển hộ vệ điều kiện tốt như vậy, nữ nhân muốn gã cho hắn nhiều đến nỗi có thể xếp từ cửa khai phong phủ đến tận cổng thành, vì sao hắn đã 27 tuổi còn chưa thành hôn, vấn đề này, đã trở thành đề tài hàng đầu để bàn tán của dân chúng khai phong phủ lúc trà dư tử hậu. Không có việc gì nhằm chán liền bị đem ra thảo luận, mà đáp án, đủ mọi kiểu, người của Khai Phong Phủ có đôi khi trong lúc vô tình nghe được, cũng không cho ý kiến, chỉ cười trừ, việc này bọn họ đã quen. Cho nên, lúc Đinh Nguyệt Hoa nói như vậy, Trương Triệu hai người cũng không có phản ứng gì, chỉ nhướng nhướng mi, không trả lời. Đinh Nguyệt Hoa cũng mặc kệ hai bọn họ có quan tâm hay không, tự nói chuyện tiếp, bởi vì triển hộ vệ không thích nữ sắc, cho nên đến nay chưa lập gia đình. Nói xong, còn làm như rất bình thường gật đầu, ừ, đúng là như thế, không thích nữ sắc, đây là ý gì, triển đại nhân luôn tự kiềm chế, chưa bao giờ bị nhan sắc mê hoặc, đây là chuyện mọi người đều biết, cần gì đến lượt Đinh Nguyệt Hoa nói ra, hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện triển đại nhân không cưới vợ, trương triệu hai người khó hiểu, nghi hoặc nhìn Đinh Nguyệt Hoa, các ngươi không hiểu, trương triệu hai người cùng lắc đầu, không hiểu, ta là nói. Triển Đại Nhân của các ngươi thích nam nhân, cho nên đến nay chưa lập gia đình, Đinh Nguyệt Hoa trợn mặt tung ra một viên hỏa dược, ầm một tiếng nổ khiến Trương Long triệu hổ hai người trợn mắt há mồm, một đội quan binh trùng hợp vừa đúng lúc tuần tra tới chỗ này nghe được, kinh ngạc đến quên đi đường, thiếu chút vỡ thành một đoàn, binh khí trên tay rơi loãng soảng, Đinh Tiểu Thư không thể nói lung tung, phá hỏng danh dự của Triển Đại Nhân, Trương Long cuối cùng tìm lại được giọng nói, lạnh lùng nói. Đinh Nguyệt Hoa này không phải ghi hận triển đại nhân không mang theo nàng, bị đặt sinh sự trả thù chứ, đây là thật sự, ta không có nói lung tung, Đinh Nguyệt Hoa khó chịu khi mình bị nghi ngờ, bất giác lớn giọng, ta tận mắt thấy, triển chiêu ở trên chợ gặp được một thiếu niên tuấn tú, bọn họ ngay trên đường liếc mắt đưa tình, còn không coi ai ra gì nắm tay bỏ đi, ngươi xem, đến bây giờ còn chưa trở về nữa, đội binh lính vừa cầm binh khí lên, nghe được tin này quá rung động, Có điều binh khí không thể lại rơi, tướng sĩ đứng đầu sửa sang lại đội ngũ, làm như không có việc gì đi tiếp, Trương Long Triệu Hổ đã chết đứng như hóa đá ở đó, bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng chuyện này, nhưng mà nghe nàng nói không giống như nói dối, lại cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ, chẳng lẽ triển đại nhân của bọn họ thật sự, có lẽ cũng có thể, Hiểu Vân cô nương đi rồi, triển đại nhân nặng lòng thoái chí cho nên mới, hơn nữa. Mấy năm qua thân thiết với bao đại nhân như vậy, thì ra là, lúc này bọn họ hai người ý nghĩ đúng là nhất trí, mồ hôi chảy rồng rồng, hai người liếc nhau, vội lắc đầu nói, không đâu, triển đại nhân nhất định không như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm, nhưng mà lời này nói ra vẫn có chút lo lắng không yên, hừ, các ngươi không tin, tốt lắm, chúng ta cứ chờ xem, Đinh Nguyệt Hoa liếc nhìn bọn họ, định rời đi, lúc này mạnh doanh trướng bị nhất lên, Công tôn tiên sinh bước ra, đinh tiểu thư dừng bước, đại nhân mời đinh tiểu thư vào nội trướng nói chuyện, khách quan, mời bên này, cẩn thận bậc thang, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lại, người trong phòng đang thâm tình hôn nhau, lúc này mới dần dần ngừng lại, nhìn đôi môi đối phương có chút ước ác mà sương đỏ, hai người đều ngượng đỏ mặt, hiểu vân cúi đầu, nhìn vạt áo của triển chiêu, không dám ngẩn đầu nhìn hắn, phản ứng vừa rồi của mình, thật sự là có chút. Bộ dáng của Hiểu Vân lúc này rơi vào mắt triển chiêu, có chút thẹn thùng, không khỏi nhìn tới ngây ngốc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, kéo tay nàng ngồi xuống cạnh bàn, nhìn nàng hỏi, Hiểu Vân, sao nàng lại ở đây, Hiểu Vân lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn, nghĩ một chút mới nói, một tháng trước, ta được sư phụ cho phép, rời khỏi Thiên Sơn, vốn ta định về Biện Lương, trên đường trùng hợp gặp đường thực, biết đại nhân muốn tới Đăng Châu, vì thế đồng hành cùng hắn. Sau đó ở trên đường lại gặp được Ngũ Ca tới tiếp ứng, hôm qua chúng ta mới tới Đằng Châu, đêm qua Ngũ Ca biết được các huynh đã tới nơi này, cho nên, sáng sớm ta liền chạy tới đây, Hiểu Vân nói xong, ánh mắt luôn dừng trên mặt hắn, Triển Chiêu nghe nàng nói vậy, trong lòng biết nàng tất nhiên là nóng lòng gặp hắn, mới vội vàng như thế, trong lòng lại lo lắng, muốn vỗ vỗ tay nàng, nhưng mà, hắn vẫn có nghi vấn, mà nghi vấn này, Đã xuất hiện ngay ở thời điểm Hiểu Vân nói ra thân phận của nàng. Hiểu Vân, 3 năm trước đây, lăng ba tiên sinh từng nói, lần này hắn mang nàng rời đi, chúng ta có lẽ không còn gặp lại. Hơn nữa, nói tới đây, triển chiêu ngừng lại, nhìn Hiểu Vân, muốn nói lại thôi, những lời này, hắn không thể nói ra miệng, cho dù là nàng, hay là hắn, nghe được câu này, cũng đều sẽ đau lòng không chịu nổi, Hiểu Vân nhìn triển chiêu muốn nói lại thôi. Liền nắm lấy tay hắn lắc đầu, mặc dù hắn không nói ra, nàng cũng biết hắn muốn nói gì, những lời này, là chủ đề cấm kỵ mà ai trong bọn họ cũng không muốn nhắc tới, chỉ khác nhau ở chỗ, hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân, còn nàng lại biết hết toàn bộ nhân quả bên trong, chuyện của công tôn Hiểu Vân, chuyện của nàng, còn có nhân duyên của bọn họ, mệnh của công tôn Hiểu Vân là không có tơ hồng, mà nàng lại cùng kiển chiêu định thân, có lẽ nguyên nhân như vậy. Nàng mới gặp vận rủi, mệnh thác sớm tối, chỉ vì, nàng làm rối loạn mệnh số của công tôn Hiểu Vân, câu nói kia của Lăng Ba, là vì cứu nàng, cũng vì chỉnh lại quỹ đạo vận mệnh của công tôn Hiểu Vân, nhưng mà, từ 3 năm trước, sau khi nàng mượn thân thể công tôn Hiểu Vân hoàng hồn, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu biến đổi, linh hồn của Đinh Hiểu Vân, thân thể của công tôn Hiểu Vân, ai nói được rõ ràng, hiện tại nàng đang gánh vận mệnh của ai, kỳ thật. Từ thời điểm bắt đầu, mọi thứ đã rối loạn, không thể dựa vào cái gọi là mệnh số nữa, bởi vì, nàng cùng hắn yêu nhau, hai người đã quyết định bên nhau đến già, sao có thể bỏ qua nhau, lãng quên nhau, triển đại ca, cho dù người khác nói thế nào, ta vẫn là thê tử của huynh, vĩnh viễn cũng không thay đổi, hiểu vân yên lặng nhìn triển chiêu, kiên định nói, thật vậy sao, triển chiêu nhìn hiểu vân, có chút không xác định, kinh hỉ sau khi gặp lại đã lắng xuống. Hắn lại nghĩ tới chuyện 3 năm trước, năng lực của lăng ba vô cùng kỳ diệu, hắn đã thấy qua, câu nói nghiêm túc kia của hắn ta, không thể là tùy tiện nói ra, 3 năm trước, nàng thiếu chút đã đánh mất tính mạng, nỗi sợ hãi này, tới giờ nghĩ lại còn chưa hết, hắn thật sự sợ, ở bên cạnh hắn, nàng sẽ gặp bất hạnh, nếu nói ở bên cạnh hắn sẽ đem vận rủi đến cho nàng, hắn tình nguyện bọn họ trời nam đất bắc, như vậy, ít nhất hắn biết nàng còn sống khỏe mạnh. Ít nhất bọn họ có thể hoài niệm về nhau, triển đại ca, đây là đương nhiên, chúng ta đã bái đường, đã động phòng, không phải vợ chồng thì là gì, chẳng lẽ huynh muốn không thừa nhận, hiểu vân ra vẻ tức giận, nhưng lại thật sự khiến triển chiêu nóng nảy, cho dù chúng ta chưa từng bái đường, trong lòng ta, nàng sớm đã là thê tử duy nhất của ta ở kiếp này, huống chi chúng ta đã chính thức làm lễ nạp thái, đã lệ thiên địa, ta sao có thể không thừa nhận nàng là thê tử của ta. Thấy hắn vừa vội vừa giận, Hiểu Vân xì một tiếng bật cười, triển đại ca, huynh đừng vội, ta nói đùa thôi, triển chiêu oán trách trừng mắt nhìn Hiểu Vân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chuyện lớn như vậy, sao có thể nói đùa, lời lăng ba tiên sinh nói, ta vẫn nhớ rõ, thật sự không thể không chú ý, nếu vì nàng ta thật sự, triển đại ca, Hiểu Vân vội vàng ngắt lời hắn, cho dù là thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm, húng chi sư phụ còn không phải thần tiên. Dù là thầy xem tướng số, cũng có lúc tính sai thời điểm, cho nên, lời của sư phụ nói lúc đó, huynh không cần coi là thật, huynh xem, ta hiện tại không phải ở đây sao, nếu lời của sư phụ là thật, sao ta có thể xuất hiện ở đây, huynh nói đúng không, cho nên, câu kia của sư phụ không tính, triển chiêu nghĩ lại, cảm thấy hiểu vân nói cũng có lý, mệnh số vốn là thứ tinh thì có, không tinh thì thôi, trước đó, hắn cũng chưa từng để ý. Chỉ là sự tình liên quan tới tính mạng của Hiểu Vân, cho nên hắn mới canh cánh trong lòng, không thể thoải mái, nay ngẫm lại, chính mình quả thật là có chút quan tâm sẽ bị loạn, vì thế không rối rắm nữa, lắc đầu đem chuyện này bỏ ra ngoài. Vậy vì sao nàng phải nữ phẫn nam trang, thủ pháp dịch dung này thật tinh xảo, ngay cả ta cũng suýt nữa không nhận ra nàng đã trở về, sư phụ dạy thuật dịch dung, lợi hại không, đây mới chỉ là một chút thôi đấy, Hiểu Vân cười có chút đắc ý. Khiến triển chiêu nhìn mà liên tục lắc đầu, nhưng cũng rất phối hợp cười nói, quả thật lợi hại, ha ha, sư phụ còn dạy ta rất nhiều thứ, hiện không có thời gian nói tỉ mỉ, ngày nào rảnh nhất định cho Huynh xem, nói tới những thứ học được trong 3 năm qua, Hiểu Vân thật sự vô cùng cảm kích sư phụ lăng ba của nàng, hắn không chỉ cứu tính mạng nàng, còn dạy nàng rất nhiều thứ, dạy nàng võ công, dạy nàng dịch dung, dạy nàng thuật kỳ hoàng. Còn đặc biệt vì nàng tạo ra vũ khí phòng thân, tuy rằng, hắn vẫn luôn nói muốn để nàng theo hắn ở Thiên Sơn tu đạo, cả đời không bước lại vào trần thế, tuy rằng, lúc nàng nói phải rời khỏi Thiên Sơn, hắn cấm túc nàng ở Thiên Trì suốt 3 ngày, nhưng mà, đối mặt với sự quật cường của nàng, cuối cùng, hắn vẫn để nàng đi, trước khi đi cũng không nói nhiều, lúc rời đi, cũng không đưa tiễn, nhưng vẫn tặng nàng một cái túi gấm, đối với nàng mà nói, là một cái túi vô cùng quan trọng, ba năm qua, hắn dạy nàng nhiều như vậy là vì cái gì, người tu đạo, võ công cùng thuật dịch dung có tác dụng gì, kỳ thật, ngay từ đầu hắn đã dự đoán được rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ đi, sư phụ của nàng, thật sự đối với nàng rất tốt, hiểu vân, làm sao vậy, triển chiêu thấy nàng hãy còn xuất thần, cũng không biết nàng thần du nơi nào, vội lên tiếng gọi nàng, hiểu vân lúc này mới phản ứng, cười lắc đầu, Không có việc gì, vừa rồi nhớ tới chuyện của sư phụ nên xuất thần, đúng rồi, cha ta cùng đại nhân đều khỏe chứ, đều tốt, nhưng mà nhạc phụ đại nhân đối với nàng vẫn, cha, nghĩ đến công tôn sách, trong lòng hiểu vân trăm vị tạp trần, từ phụ như vậy, lại bất hạnh như vậy, ông trời thật sự rất tàn nhẫn với ông, triển đại ca, ta và huynh về quân doanh gặp cha ta cùng đại nhân đi, sự tình chúng ta vừa đi vừa nói, lúc hiểu vân theo triển chiêu tới căn cứ hải quân, Đã là hơn một canh giờ sau, chờ cách quân doanh cũng xa, hơn nửa trước khi xuất phát, Hiểu Vân lại tốn chút thời gian hóa trang lại, bởi vì thân phận của nàng lúc này là đường Ngọc Vân, để phòng người vạn nhất, vẫn không nên mạo hiểm để người khác thấy dung mạo thật của mình. Lúc triển chiêu rời quân doanh không cưỡi ngựa, vì muốn mau tới quân doanh, hai người liền cưỡi chung một con ngựa, đến cửa doanh, triển chiêu xuống ngựa trước, vương tay đỡ Hiểu Vân, Hiểu Vân cười chống tay hắn xoay người xuống ngựa triển đại nhân, binh lính Thủ doanh biết triển chiêu, thấy hắn liền tiếp đón, trong đó một binh sĩ bước tới đón lấy A Tảo, triển chiêu mỉm cười gật đầu với bọn họ, đưa thẻ bài ra rồi dẫn theo Hiểu Vân đi vào, vào tới bên trong quân Duyên, Hiểu Vân luôn cảm thấy có chút là lạ, ánh mắt của binh lính nhìn nàng rất kỳ quái, khiến cả người nàng không được tự nhiên, không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ bọn họ nhận ra nàng là nữ nhân, không thể nào, nàng hóa trang rất hoàn hảo mà. Ngay cả triển chiêu cũng thiếu chút không nhận ra nàng đấy, lại nữa, Hiểu Vân nhìn về phía đám người kia, muốn làm rõ bọn họ đang nhìn gì, những người đó thấy nàng nhìn bọn họ, đều vội vàng quay đầu ra vẻ bận rộn, triển đại ca, vì sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy, Hiểu Vân hạ giọng hỏi, triển chiêu mặc dù thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết vì sao, đánh nói, có thể là bọn họ chưa thấy thiếu niên nào tuấn Mỹ như vậy, Hiểu Vân miểu môi, nếu vì vậy mới là kỳ quái. Nói Tuấn Mỹ, Triển Chiêu xếp thứ nhất chứ, tuy nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì thêm, kỳ thật, Triển Chiêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn đi ra ngoài nửa ngày, sau khi trở về đám tướng sĩ lại nhìn hắn như vậy, ánh mắt của bọn họ, là bất khả tư nghị, khiếp sợ, nghi hoặc, tò mò, đã có chuyện gì xảy ra, Triển Chiêu nhìn bản thân, lại nhìn Hiểu Vân, trước sau vẫn không hiểu có chỗ nào không đúng, vì vậy lắc lắc đầu bỏ qua. Hai người đi đến trước trướng của Đại Nhân, vẫn là Trương Long cùng Triệu Hổ canh dự ở cửa vào, nhìn thấy hắn tới, cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, giống như vừa chịu đã kích, tuy bọn họ rất nhanh chóng thu liễm lại để đón tiếp hắn, nhưng Triển Chiêu vẫn tin tường thấy được, không khỏi nhíu mày hỏi, Trương Long Triệu Hổ, trong doanh xảy ra chuyện gì, hay có gì không ổn, Trương Long Triệu Hổ vội lắc đầu như trống mỏi, không, không có, lúc này, mạnh doanh trướng bị nhấc lên. Công Tôn Sách từ trong đi ra, Hiểu Vân vừa định gọi cha, lại nghĩ tới hiện tại mình là Đường Ngọc Vân, vội dừng miệng lại. Lúc này, từ sau lưng Công Tôn Sách lại chui ra một người, Hiểu Vân vừa nhìn đã biết là một cô nương nữ phấn nam trang, như vậy cũng không sao, dựa tới nàng là câu nói của nàng kia, "Công Tôn tiên sinh, ngài xem, ta không lừa ngài, triển hộ vệ thật sự là đoạn tù. Chương 110, phát hiện tiệm giả sớm ầm vang một tiếng, Hiểu Vân khẳng định Nàng bị sét đánh, triển chiêu là gây, không phải đâu, hiểu vân hồ nghi nhìn về phía triển chiêu, lại bị hắn trừng mắt lường, nàng cũng hoài nghi, hiểu vân vội lắc đầu, tỏ vẻ không hề, sau đó hai người nhìn về phía công tôn sách, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, công tôn tiên sinh, đây là cớ gì, chính là, Đinh Nguyệt Hoa ở một bên định nói, lại bị công tôn sách ngắt lời, Đinh cô nương nói cẩn thận, công tôn sách ngày thường luôn cười ha ha, Hòa ái dễ gần bình dị gần gũi, nhưng khi tức giận cũng uy nghiêm mười phần, Đinh Nguyệt Hoa thấy công tôn sách nghiêm mặt, cảm thấy không thú vị, vút vút mũi, rồi xoay người đi vào doanh trướng, không nói thì không nói. Đinh Cô Nương, nghe ba chữ này, trong lòng Hiểu Vân lột bột, chẳng lẽ là Đinh Nguyệt Hoa trong truyền thuyết kia, nhìn bóng dáng biến mất trong lều, cảm xúc bất an lập tức tràn tới, triển chiêu thấy Hiểu Vân nhướng mày, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì tưởng rằng nàng đang suy nghĩ chuyện hắn có thể là đoạn tù, liền lấy tay thúc vào khỉu tay nàng, Hiểu Vân phục hồi tinh thần nhìn hắn, thấy hắn vẽ mặt khó chịu, mới bật cười, coi như là an ủi, công tôn sách thấy động tác của hai người bọn họ, quả thật là liếc mắt đưa tình, cử chỉ thân mực, không khỏi trầm mặt ho khang, triển hộ vệ, vào nội trướng nói chuyện với đại nhân đi, con nữa, vị này là, tôi tên Đường Ngọc Vân, Hiểu Vân hạ giọng, chủ động báo danh, Trong lòng thầm nghĩ, thuật dịch dung này thật là, tốt không thể tưởng, ngay cả cha nàng cũng không nhận ra được, vì đường công tử này, cũng vào trong đi, công tôn sách thẳng nhiên liếc mắt nhìn Hiểu Vân, rồi xoay người vào trong, kiển chiêu cùng Hiểu Vân cũng theo vào, đi theo bên cạnh công tôn sách, Hiểu Vân lúc này mới có thể nhìn ông thật kỹ, 3 năm không gặp, tự hồ không thay đổi nhiều, nhưng mà lúc nhìn thật kỹ, không khó phát hiện, Thái Dương có thêm sợi bạc, Còn có nét nhăn trên khóe mắt càng sâu, 3 năm qua, ông cũng không thoải mái, đi vào trong trướng, thấy bao đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trước thư án, Hiểu Vân ngẩn đầu, thấy ông đang nhìn, trên mặt cũng như bình thường không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà hai mắt nhìn mình, giống như muốn nhìn thấy tất cả, hàm xúc cả sự tò mò, thấy bao đại nhân vẫn giống như 3 năm trước đây, không thay đổi gì nhiều, Hiểu Vân không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ vì da đen quá nên khó thấy già đi? Hiểu vân cười như vậy, khiến bao đại nhân không khỏi sưởng sốt, thiếu niên này, sao nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười chứ, khuôn mặt này của ông, người khác nhìn thấy vừa khóc vừa sợ cũng không ít, nhưng còn chưa thấy ai lần đầu nhìn thấy lại cười rộ lên, thiếu niên này thật kỳ quái, bao đại nhân tinh tế đánh giá Hiểu vân đứng bên cạnh triển chiêu, tuổi còn trẻ, bồ dáng tuấn tú, khuôn mặt tươi cười, vừa thấy đã biết là người tính khí rất tốt, quả thật là khiến người ta vui vẻ. Nhưng vì sao lại cùng triển hộ vệ, bao đại nhân nhìn triển chiêu, lại nhìn Hiểu Vân, trong lòng nghi hoặc, tuy rằng hai người chỉ đứng ở đó không làm gì, nhưng mà giữa hai người lại khiến người ta có cảm giác thân mật ôn nhu, chẳng lẽ bọn họ quả thực, bao đại nhân lắc đầu, đem ý nghĩ vừa rồi vứt bỏ, trong lòng ông không tin lời Đinh Nguyệt Hoa vừa nói, chuyện của triển chiêu và Hiểu Vân, ông cùng công tôn sách đều tận mắt chứng kiến, tình huống mà Đinh Nguyệt Hoa nói, chắc chắn có nội tình khác. Còn nữa, nhìn thiếu niên này, có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời, đây là vì sao, trong đầu dân lên cảm giác giống như từng quen biết, khiến bao đại nhân đối với hắn ta càng thêm nghi hoặc, triển hộ vệ, vị này là, đại nhân, vị này là, triển chiêu do dự một chút, nhìn Hiểu Vân, lại nhìn Đinh Nguyệt Hoa, theo lý không cần giấu thân phận của Hiểu Vân với bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh, nhưng Đinh Nguyệt Hoa ở đây, triển chiêu lại khó nói ra, Đinh Tiểu Thư. Bản phủ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với triển hộ vệ, mời tiểu thư tránh đi, bao đại nhân tất nhiên nhìn ra triển chiêu ngại Đinh Nguyệt Hoa ở đây, mới muốn nói lại thôi, vì thế mở miệng bảo Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Nguyệt Hoa tuy là trong lòng không thoải mái, nghĩ sao lại bảo một mình nàng ra ngoài, có điều, bao đại nhân uy nghiêm, nàng không dám khiêu khích, vì thế chỉ có thể không cam lòng vén màn đi ra, đợi Đinh Nguyệt Hoa vừa đi, Hiểu Vân bước về phía trước từng bước, hai chân quỳ xuống. Hiểu vân bái kiến bao đại nhân, bái kiến phụ thân, bao đại nhân cùng công tôn sách đều sưởng sốt, đây là, đây là Hiểu vân, kiển chiêu thấy hai người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười, chính mình vừa rồi chẳng phải cũng không dám tin như vậy sao, vì thế mở miệng giải thích, đại nhân, tiên sinh, đây đúng là Hiểu vân, vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên cải trang thành thế này, cha, Hiểu vân đã trở lại, Hiểu vân ngẩn đầu nhìn công tôn sách, nhịn không được hốt mắt đỏ lên. Công tôn sách vẽ mặt chấn kinh, nhìn Hiểu Vân cẩn thận đánh giá, mới vừa rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện thiếu niên này có chút giống con gái ông, khó trách mới vừa rồi lúc gặp luôn cảm thấy có chút cảm giác khác thường, thì ra, thì ra đúng là con gái của mình. Công tôn sách bước lên từng bước, đỡ nàng đứng dậy, vương hai tay, bởi vì kích động mà run không thôi, Hiểu Vân, Hiểu Vân, con đã trở lại, đúng, cha, nữ nhi đã trở lại, đã trở lại. Hiểu vân đã trở lại, một đôi phụ tử, cửu biệt gặp lại, cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, khiến người chứng kiến trong lòng vừa chua sót vừa vui mừng, ngay cả bao đại nhân cũng không cầm được rơi lệ xúc động, tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi, công tôn sách nhìn bao đại nhân, lại quay đầu nhìn Hiểu vân, kích động tới mức không nói được gì, bao đại nhân thấy Hiểu vân đã sắp khóc, vội khuyên giải nói, cha con đoàn tụ lại chuyện tốt, Hiểu vân sao lại khóc nhè. Để đại nhân chơi cười rồi, Hiểu Vân vội lấy tay lau nước mắt, ngượng ngùng nói, bao đại nhân nở nụ cười nói, ngay cả công tôn tiên sinh cũng không tin mắt nhận ra, nếu triển hộ vệ không nói, chúng ta còn nghĩ trước mặt là một mỹ thiếu niên đấy, thuật dịch dung của Hiểu Vân có thể thấy là rất được, Hiểu Vân lúc này mới nở nụ cười, bao đại nhân khích lệ, đại nhân, mới vừa rồi đinh tiểu thư nàng nói. Triển chiêu mơ hồ đoán được hành vi quái dị của binh sĩ trong doanh thoát không được quan hệ với lời Đinh Nguyệt Hoa vừa nói bên ngoài trướng. Bao đại nhân cùng công tôn sách nhìn nhau, đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đinh Tiểu Thư mới vừa rồi ở chợ nhìn thấy hai người các ngươi dắt tay bỏ đi. Công tôn sách giải thích, triển chiêu lúc này mới biết điểm mấu chốt. Lúc đó trong đầu hắn toàn bộ đều là chuyện của Hiểu Vân, không chú ý đến nàng ta. Nhớ lúc đó hai người ở trong chợ, trước mặt bao nhiêu người nắm tay đi tới khách điếm. Lại cảm thấy xấu hổ không thôi, hành động như vậy quả thật không thỏa đáng, khó trách Đinh Tiểu Thư hiểu lầm, Hiểu Vân cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lắc đầu cười khổ, sức tưởng tượng của Đinh Tiểu Thư quả thật rất phong phú nhỉ, có vậy đã cho là ta cùng triển đại ca, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, khó trách chúng ta vào quân doanh, những người đó đều dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn chúng ta, làm sao bây giờ, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm, nếu trên giang hồ truyền lưu nói. Đỉnh đỉnh đại danh Nam Hiệp Triển Chiêu, đường đường là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ, vậy mà đoạn tù, vậy thanh danh của Triển Chiêu, lúc này, bao đại nhân cùng công tôn sách cũng nhìn về phía Triển Chiêu, muốn biết hắn tính làm thế nào, Triển Chiêu chỉ cười cười, lạnh nhạt nói, nếu là chuyện bị đặt vậy cứ kệ bọn họ đi, Triển Chiêu tin tưởng, lời đồn xe dừng ở bậc trí giả, đời hiểu vân khôi phục dung mạo vốn có, hai người phu thê tình thâm, ra vào thành đôi. Lời đồn đó tất nhiên sẽ không công mà phá, hơn nữa, hắn tin tưởng ngày đó không còn xa. Hiểu Vân thấy Triển Chiêu nhìn mình, liền cười tán thành, nếu hắn đã nói vậy, vậy cứ kệ đi, dù sao nàng cũng không để ý mấy thứ này, chỉ cần Triển Chiêu cảm thấy không sao là được. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách thấy hai người mắt đi mày lại, đều thầm nghĩ, khó trách Đinh tiểu thư hiểu lầm, hay người bọn họ giờ đều là nam tử đó. Bao đại nhân khẽ hắn giọng, lúc này mới nói chuyện. Không biết nguyên nhân đặc biệt vừa rồi triển hộ vệ nói là thế nào, đại nhân, Hiểu Vân là vì giúp đường thực đường đại nhân tra án, cải trang thành nam tử, là để tiện cho việc phá án thôi, Hiểu Vân lại đem những lời vừa rồi nói với triển chiêu nói lại với bao đại nhân và công tôn sách một lần, nếu có mấy ghi âm, nàng thật muốn ghi âm hết những lời đó, lúc người khác hỏi thì bật cho họ nghe, có điều có lẽ đây là lần cuối cùng, sẽ không có ai khác hỏi nàng chuyện này nữa, bao đại nhân nghe xong gật gật đầu, thì ra là thế, đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng bẩm báo, nói xong, triển chiêu từ trong túi áo lấy ra mấy đồng tiền mới đổi ở chợ, tiến lên giao cho bao đại nhân, bao đại nhân cẩn thận quan sát thứ trong tay, cũng không hiểu ý tứ trong đó, hai đồng tiền một cũ một mới, triển hộ vệ đây là ý gì, vừa nói vừa giao đồng tiền cho công tôn sách, đại nhân có nhận ra, hai đồng tiền này có điểm gì khác nhau không, nhìn bên ngoài, Ngoại trừ một mới một cũ, cũng không có gì khác, nhưng mà, độ nặng của hai đồng tiền này có khác biệt, công tôn sách đặt đồng tiền trong tay, suy nghĩ một hồi mới nói, bao đại nhân nghĩ một chút rồi nói, đồng tiền này dùng lâu, reset hoặc nhiễm bẩn khó tránh, sức nặng khác nhau cũng là bình thường, triển chiêu lắc đầu, nhưng mà, khiến thuộc hạ kỳ lạ chính là, tiền mới ngược lại so với tiền cũ nặng hơn, tiền mới quả thật so với tiền cũ nặng hơn một chút. Công tôn sách cũng gật đầu, tuy nói tiền đều do chuyên ty của triều đình đúc riêng, nhưng sức nặng của mỗi đồng tiền có sự khác biệt, cũng không phải không có khả năng. Bao đại nhân trầm tư một hồi rồi nói, triển chiêu lấy hết đám tiền thừa ra, xếp lên thư án, nhưng mà, gần như mỗi đồng tiền mới đều nặng hơn so với tiền cũ, thuộc hạ cho rằng điểm này không tầm thường. Công tôn sách tiến lên cẩn thận xem xét, trầm ngâm nói, chuyện này, quả thật bất thường, Hiểu Vân ở một bên. Cũng nhìn thử, thuận miệng nói một câu, tiền mời này không phải là giải chứ, ở thế kỷ 21 tiền giả bay đầy trời, hơn nửa thật giả khó phân, không để ý sẽ nhận nhầm tiền giả, bởi vậy Hiểu Vân mới theo phản xạ nghĩ như vậy. Ai ngờ nàng thuận miệng nói một câu, lại khiến ba người còn lại cả kinh, sửng sốt, vẽ mặt chấn kinh nhìn nàng, ta, nói sai rồi sao, thấy ba người như thế, Hiểu Vân trần chừ hỏi, không, lời của Hiểu Vân không phải không có khả năng. Ngày xưa quả thật có thương nhân tự đúc tiền giả, từ giữa hưởng lợi, nghe công tôn sách nói như vậy, Hiểu Vân mới biết, thì ra từ xưa đã có nạn làm tiền giả rồi, tuy nói như vậy, nhưng triển chiêu lại nghĩ tới một vấn đề không rõ, nhưng mà, bản thân đồng có giá trị hơn tiền đồng, làm tiền giả, làm sao có được lợi ích chứ, ở bên trong đồng bỏ mấy thứ khác, không phải có thể kiếm lời rồi sao, Hiểu Vân nhìn công tôn sách, cha, cha nói xem đúng không? Công tôn sách gật đầu, quả thật như thế, thành phần của tiền đồng không phải chỉ có đồng, mà có 7 phần đồng, 3 phần thiết và trì, nếu thay đổi tỷ lệ thành 3 phần đồng, 7 phần thiết và trì, giá nguyên liệu có chênh lệch, lại trừ đi tiền công đúc đồng, vẫn sẽ có được lợi nhuận, bao đại nhân trầm tư một lát, vẽ mặt ngưng trọng, nếu có một lượng lớn tiền đồng giả lọt ra phố phường tức sẽ tạo ra hậu quả không thể chịu nổi, nhẹ thì làm nhiễu loạn việc buôn bán. Nặng thì làm dao động căng cơ của quốc gia, xem ra việc này phải tra cho rõ, triển hộ vệ, những đồng tiền này ngươi từ đâu có được, bấm đại nhân, đây đều là thuộc hạ đổi từ chợ, theo thuộc hạ hỏi thăm tiểu thương trong chợ, người sử dụng đám tiền mới này đều là binh sĩ trong doanh, chợ ở ngay gần quân doanh, mỗi quầy hàng đều nhận được không ít, ồ, thật sự có chuyện này, bao đại nhân mặc lại đen thêm vài phần, đại nhân, chẳng lẽ tiền giả từ trong quân mà ra? Hiểu vân không muốn nói chuyện giật mình, nhưng theo suy đoán, tiền đồng này rất có thể từ trong quân doanh lưu lạc ra ngoài, bao đại nhân không nói gì, một hồi lâu sau mới mở miệng, công tôn tiên sinh, truyền tướng lĩnh hải quân Đăng Châu, vân, đại nhân, hiểu vân rất muốn ở lại trong quân doanh có thể theo bên cạnh triển chiêu, có điều bao đại nhân nói muốn nàng trở về thành giúp đường thực tra án, nàng cũng chỉ có thể theo lệnh làm việc, nhưng mà từ lúc gặp lại mới chỉ qua mấy canh giờ. Lại phải chia ly, khiến Hiểu Vân rất không đành lòng, triển đại ca, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, lưu luyến không rời, triển chiêu tất nhiên biết lòng của nàng, liền vỗ vai nàng an ủi, đợi mấy ngày nữa vào thành chúng ta gặp nhau, công việc trước mắt quan trọng hơn, tuy rằng hắn cũng không nở, nhưng dù sao cũng đang có công vụ trong người, không có thời gian rảnh rỗi chăm sóc nàng, chỉ có thể bảo nàng trở về trước, hơn nữa, lời đồn hai người đoạn tụ đã truyền huyên náo, Nếu để nàng ở lại quân doanh, chỉ sự bị người ta nói thành sự thật, Hiểu Vân chỉ có thể gật đầu, suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp, triển đại ca, vậy Đinh Tiểu Thư Đinh Nguyệt Hoa thì sao, vì sao lại đi cùng mọi người, triển chiêu nhìn Hiểu Vân thở dài, hắn đã biết nàng sẽ lo lắng chuyện này, Hiểu Vân, đừng suy nghĩ nhiều, ta, ta không nghĩ gì cả, Hiểu Vân cúi đầu, Vân vê vạt áo trước, triển chiêu lắc đầu, kéo tay nàng nắm trong lòng bàn tay, Cúi đầu xuống ngang mặt nàng, miệng có thể chứa cả hồ nước rồi kìa, còn nói không nghĩ gì, Hiểu Vân chỉ cúi đầu, không nói gì, Hiểu Vân, kiển chiêu bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng, Hiểu Vân, Đinh Tiểu Thư kia là cháu ruột phiêu kỵ đại tướng quân Đinh Đại Sơn, là hòn ngọc quý của Đinh Phủ, tính nết khó tránh có chút kiêu căng, ban đầu nàng ở mặt hoa thôn, mấy ngày trước mới đến Khai Phong, lần này chúng ta đến Đăng Châu, nàng không nên đi theo, kỳ thật, nàng là vì ngũ đệ mà tới. Từ sau khi đến Khai Phong, Đinh Tiểu Thư thường xuyên đi tìm Ngũ Đệ, có lẽ là Ngũ Đệ không kiên nhẫn nổi, chủ động lĩnh mệnh đón tiếp đường thực, vốn bao đại nhân định để ta đi, mấy ngày qua nàng ấy vẫn quấn lấy ta hỏi Ngũ Đệ đi đâu, nhưng ta đã đồng ý giấu giúp Ngũ Đệ, cho nên nàng ấy cứ đi theo ta. Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường, Hiểu Vân ngẩng đầu, nhìn Tiễn Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa cùng Ngũ Ca, không phải ta. Tiễn Chiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hiểu Vân, nói dứt khoát, "Thì ra Hiểu vân vừa mừng vừa sợ, còn có chút không dám tin, thì ra đinh nguyệt hoa tới đây là vì bạch ngọc đường, vậy nàng không cần lo lắng nàng ấy cùng triển chiêu nữa rồi, mắt thấy khóe miệng hiểu vân nâng cao, triển chiêu rốt cục nhịn không được bật cười, điểm vào mũi nàng nói, không lo lắng nữa, ư hiểu vân gật đầu, chuyện trong sách không trở thành uy hiếp, thật vui vẻ, có điều, triển đại ca, huynh nói ngũ ca gặp phải đinh tiểu thư vừa bám người vừa có chút điêu hoa, thật quá phấn khích. Chúng ta có trò hay để xem rồi. Nàng đó, triển chiêu liếc mắt xem thường nàng, giọng nói lại lộ ra vẻ sủng nhịch, hiểu vân cười gượng mấy tiếng, rồi vùi vào trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ không ngừng cọ sát, hai người một ngựa, chậm rãi mà đi, đã được một khắc, thấy hai người đã rời khỏi quân doanh một hồi lâu, phải dừng lại thôi, cũng không thể từ quân doanh đưa tới tận trong thành Đăng Châu, vì thế, đi thêm một đoạn rồi dừng lại, chuyển đại ca, đưa tới đây thôi. Hiểu vân nhìn vạt áo trước của triển chiêu, rầu rỉ nói, vừa mới gặp mặt, lại phải chia ra, thật luyến tiếc, ừ, đi đường cẩn thận, triển chiêu nhẹ giọng trả lời, rất ôn nhu, nói xong, còn nâng tay khẽ xoa đầu nàng, đừng khổ sở, rất nhanh sẽ gặp lại, ta cam đoàn, vâng, hiểu vân bắt lấy bàn tay hắn đang đặt trên đầu mình, nắm một chút mới buông ra, nhu thuận gật đầu, xoay người lên ngựa, ta đi đây, ngồi ở trên ngựa, Hiểu Vân cúi đầu nhìn Tiễn Chiêu, "Đi đi." Tiễn Chiêu mỉm cười, "Được." Hiểu Vân mỉm môi, một hồi lâu sau mới thốt ra được một từ, sau đó đột nhiên cúi đầu, vội vàng để lại một nụ hôn trên môi hắn, sau đó mới xoay ngựa rời đi. Qua hồi lâu, mắt thấy bóng dáng Hiểu Vân sắp biến mất ở đường chân trời, Tiễn Chiêu mới khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa chỗ mới được hôn, mỉm cười xoay người rời đi.